Chương 15. Thanh tra tối cao trường Hogwarts Tụi nó đã chắc rằng sẽ phải gạn lọc thiệt kỹ tờ nhật báo tiên tri vào sáng hôm sau mới tìm thấy bài báo mà Percy đã nói đến trong lá thư của anh ta. Tuy nhiên con cú phát báo lúc bay đi đã suýt da đổ cái nắp đầy bình sữa khi Harmony để bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên và trải tờ báo thẳng thớm để lộ một tấm hình bự chảng của bà Dolores Umbridge đang cười toe toét và nháy mắt nhẹ nhẹ với tụi nó bên dưới cái tích to. Bộ pháp thuật theo đuổi cải cách giáo dục, Dolores Umbridge được bổ nhiệm thanh tra tối cao đầu tiên. Miếng bánh mì nướng mới ăn được một nửa của Ron tuột ra khỏi ngón tay, nó rầu rĩ hỏi: "Thanh tra tối cao à? Cái đó nghĩa là gì?" Harmony đọc to. Trong một phiên họp đáng ngạc nhiên vào tối hôm qua, Bộ pháp thuật đã thông qua một luật mới, tự cho phép Bộ pháp thuật kiểm soát trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts ở một mức độ chưa từng có trước đây. Percy Wesley, trợ lý trẻ tuổi của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nói, Ngài Bộ trưởng đã càng ngày càng không yên tâm với những việc có lúc đã xảy ra ở trường Hogwarts. Giờ đây, Ngài đang đáp lại những tiếng nói quan tâm của các bậc phụ huynh lo lắng, những người đang cảm thấy ngôi trường có lẽ đang đi theo hướng mà họ không chấp nhận được. Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần lễ gần đây mà ông Fudge đã dùng đến luật mới đã tác động đến sự phát triển ở ngôi trường phù thủy ấy. Gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 8, đạo luật giáo dục 22 đã được thông qua để đảm bảo rằng trong trường hợp ông hiệu trưởng hiện nay không đủ khả năng đề cử ứng viên vào vị trí giảng dạy, Bộ Pháp thuật sẽ chọn một người thích hợp. Đó là cách mà cô Dolores Umbridge được bổ nhiệm vào giáo bang của trường Hogwarts. Theo như lời của ông Percy Weasley nói vào tối hôm qua, cụ Dumbledore đã không thể tìm được bất cứ ai, vì thế ngài bộ trưởng bổ nhiệm cô Umbridge và dĩ nhiên cô ấy đạt được thành công ngay tức thì. Harry kêu to, bà ấy đã cái gì? Harmony nói quả quyết, chờ còn nữa. Đạt được thành công ngay tức thì, cách mạng quá toàn bộ việc dạy môn phòng chống nghệ thuật khắc ám và đã cung cấp cho ngài bộ trưởng những phản hồi nhạy bén về những gì đang thực sự diễn ra ở trường Hogwarts. Chính là để chính thức hóa chức năng sau cùng này mà bộ pháp thuật nay đã thông qua đạo luật giáo dục 23, tức đặt ra một chức danh mới cho thanh tra tối cao Hogwarts. Ông Wesley nói đây là một giai đoạn mới đầy lý thú trong kế hoạch của ngài bộ trưởng nhằm kiểm soát điều mà một số người đang coi là những tiêu chuẩn sa sút của trường Hogwarts vì thanh tra sẽ có quyền kiểm tra những nhà giáo dục đồng nghiệp và bảo đảm rằng họ đạt tiêu chuẩn. Giáo sư Umbridge đã được bổ nhiệm vào chức vụ này để bổ sung nhiệm vụ giảng dạy của cô và chúng tôi vui mừng tuyên bố là cô đã nhận nhiệm vụ. Những biện pháp mới của bộ pháp thuật đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía phụ huynh học sinh trường Hogwarts. Ông Lucius Manfoy, 41 tuổi, phát biểu tại biệt thự Wilshire vào tối hôm qua. Giờ đây tôi cảm thấy đầu óc thư thái hơn khi biết cụ Dumbledore đang là đối tượng của một sự đánh giá công bằng và khách quan. Nhiều người trong chúng ta với mối quan tâm tha thiết đến lợi ích của con em mình đã lo lắng về một số quyết định quái gở trong mấy năm vừa qua của cụ Dumbledore và sẽ vui mừng được biết là bộ pháp thuật đang để mắt đến tình hình ấy trong số những quyết định quái gở ấy chắc chắn có việc bổ nhiệm giáo bang gây nhiều tranh cãi đã được tường thuật trên trang báo này dạo gần đây những sự bổ nhiệm này bao gồm người sói Remus Lupin người lai khổng lồ Rubus Hagrid và cựu dũng sĩ diệt hắc ám mắc bệnh ảo tưởng Moody mắc điên dĩ nhiên thiên hạ đồn rằng ông Albus Dumbledore có thời là nhân vật cực kỳ quan trọng trong liên đoàn pháp thuật quốc tế và tổng tướng lãnh của pháp thuật đoàn nhưng nay không còn cán đáng nổi nhiệm vụ điều hành ngôi trường uy tín Hogwarts nữa. Một người bên trong bộ pháp thuật nói vào tối hôm qua, tôi nghĩ việc chỉ định thanh tra là bước đầu tiên hướng đến việc bảo đảm cho trường Hogwarts có một vị hiệu trưởng mà tất cả chúng ta có thể đặt niềm tin vào. Các vị tiên chỉ của pháp thuật đoàn Kristanda MacBanks và Tiberius Ogden đã từ chức để phản đối việc bày vẽ ra chức vụ thanh tra trường Hogwarts. Bà MacBanks nói. Hogwarts là một trường học chứ không phải là đồn biên phòng của văn phòng Cornelius Fudge. Đây là một hành động đáng ghê tởm nữa nhằm làm giảm uy tín cụ Dumbledore. Để biết đầy đủ về việc bà Marche Banks bị coi là có mối liên hệ với những nhóm yêu tinh nổi loạn, xin xem trang 17. Harmony đọc xong, nhìn qua hai người bạn bên kia bàn, cô nàng đang thở dồn dập và đôi mắt thì sáng quắc lên. Vậy là bây giờ tụi mình biết tại làm sao mà tụi mình mắc phải mù Umbridge rồi. Lão Fudge đã thông qua cái đạo luật giáo dục ấy và áp đặt mù ấy lên tụi mình. Và bây giờ lão sẽ cho mù ta thêm quyền hạn kiểm tra những thầy cô khác. Mình không thể nào tin nổi, quá sức sỉ nhục. Harry nói, mình biết. Nó ngó xuống bàn tay phải của nó đang siết chặt chéo khăn trải bàn và nhìn thấy nét mờ mờ trắng nhợt của những con chữ mà mù Umbridge đã buộc nó cướp vào da. Vậy mà một nụ cười hí hững đang nở trên gương mặt của Ron. Cả Harry và Hermione ngó nói chầm chầm. Harry hỏi, cái gì vậy? Ron vui vẻ nói, ôi, mình nóng lòng muốn coi cô McGonagall bị kiểm tra quá. Mụ Umbridge sẽ không biết mèo nào cắn miễu nào đâu. Hermione đứng bật dậy nói, thôi đi, tụi mình nên đi lên lớp. Nếu mụ vừa giờ kiểm tra lớp thầy Binns thì tụi mình không nên đi trễ. Nhưng giáo sư Umbridge không dự giờ lớp lịch sử pháp thuật của tụi nó. Buổi học hôm nay thì cũng tẻ ngắt như buổi học thứ hai tuần trước. Bà cũng không có mặt trong căn hầm của thầy Snap khi tụi nó xuống đó để học hai tiết độc dược. Ở lớp này bài luận văn của Harry về Nguyệt Thạch được đưa trả lại nó với một chữ T đen xì nhọn quắc được mệt ngoạc ở góc trên của tờ giấy. Với một nụ cười khủng khỉnh ta đây, thầy Snap nói trong khi lướt đi giữa bọn học trò để trả lại bài cho tụi nó. Ta đã thưởng cho trò điểm số mà trò sẽ nhận được nếu nộp bài làm như thế này trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng. Điều này sẽ giúp cho trò có một ý niệm thực tế về điều có thể mong chờ trong kỳ thi của mình. Thầy Snap đã đi tới trước lớp và xoay gót quay lại đối diện với lũ học trò. Tiêu chuẩn chung của bài làm này là vô cùng tận. Hầu hết các trò đã thi rớt. Nếu như bài làm này là bài thi, ta muốn được thấy nhiều nỗ lực hơn nữa trong bài luận văn tuần này về sự đa dạng phong phú của thuốc giải độc nếu không ta sẽ phải phạt cấm túc những đứa ngu độn có bài điểm t thầy cười tự đắc trong khi brackman foy khúc khích cười và thì thầm bằng cái giọng gian xa có đứa bị điểm t hả ái chà harry nhận thấy Harmony liếc ngang sang bên để xem nó được điểm gì nó bèn nhét thiệt nhanh bài luận văn và nguyệt thạch của mình vô cặp cảm thấy nên giữ kín chuyện này như chuyện riêng từ quyết tâm không tạo cho thầy snap một cái cớ nào để đánh hỏng nó trong buổi học hôm nay Harry đọc đi đọc lại từng dòng chữ một của lời hướng dẫn trên bảng đen ít nhất 3 lần trước khi thực hành. Dung dịch tăng lực của nó không đổi sang được đúng màu ngọc lam trong veo như dung dịch của Harmony, nhưng ít nhất thì cũng có được màu xanh lơ, chứ không đến nổi màu hồng như dung dịch của Neville. Và nó đã nộp một loại dung dịch đó lên bàn thầy Snap vào cuối buổi học với một cảm giác lẫn lộn, vừa hồ nghi vừa nhẹ nhõm. Khi tụi nó trèo lên mấy bậc cầu thang để ra khỏi căn hầm và băng ngang qua tiền sảnh để đi ăn trưa, Harmony nói Thôi thì cũng không đến nổi tệ như tuần rồi hả? Và điểm bài làm cũng không quá kém, phải không? Cả Ron lẫn Harry đều không hưởng ứng, cô nàng bèn tấn thêm. Thôi được, ý mình nói là mình không mong gì điểm hàng cao nhất một khi thầy áp dụng tiêu chuẩn kỳ thi pháp sư thường đẳng. Nhưng qua được giai đoạn này cũng làm mình phấn khởi lên, mấy bồ thấy đúng không? Harry âm ừ trong cổ họng mấy tiếng vô thưởng vô phạt. Harmony tiếp. Dĩ nhiên, từ nay đến ngày thi còn nhiều điều có thể xảy ra. Tụi mình còn cả đống thì giờ để tiến bộ, nhưng điểm hạng mà tụi mình có được lúc này là một thứ mức cơ bản, phải không? Một thứ tụi mình có thể dựa vào đó. Tụi nó cùng ngồi xuống với nhau trên dãy bàn Green Hiển nhiên là mình cũng ớn nếu bị điểm rê. Ron ngắt lời cô nàng. Harmony à, nếu bồn muốn biết điểm của tụi này thì cứ hỏi. Mình đâu có, ý mình là... Ừ, nếu mấy bồn muốn nói cho mình biết. Ron múc canh vô chén của nó nói. Mình lãnh điểm ca, hài lòng chưa? Fred vừa đi tới bên bàn của George và Lee Jordan. Anh chàng ngồi xuống bên phải Harry và nói. Ôi, chẳng có gì đáng xấu hổ. Lãnh một cái ca khỏe khoắn ngon lành thì không có gì bậy bạ hết. Harmony nói, nhưng ca có nghĩa là kém đúng vậy Jordan nói nhưng vẫn còn đỡ hơn điểm t hén có nghĩa là tồi dễ sợ harry cảm thấy mặt mày nóng dần lên bèn xạo ra một cơn ho sặc vì cái bánh mì nhỏ của nó để lánh đi sau khi hết cơn ho sạo, nó lấy hết sức để lấy làm tiếc và nhận ra Harmony vẫn còn sôi nổi bàn về điểm hạng kỳ thi pháp sư thường đẳng chạy điểm cao nhất là xs nghĩa là xuất sắc và kế đến là x Rọt sửa sai. Không, G, yeah, tức là giỏi. Và anh luôn luôn cho là Fred và anh lẽ ra phải được xuất sắc về mọi thứ. Bởi vì chỉ cần đến kỳ thi là tụi này xuất hết sắc. Mọi người phá ra cười ngoại trừ harmony. Cô nàng châu mày nói. Vậy sau G yeah là X nghĩa là xoàng đó là điểm thấp nhất được cho đậu đúng không? Đúng, Fred nói. Nhúng nguyên một cái bánh mì nhỏ vô chén súp của nó, chuyển lên miệng và nhai nuốt nguyên con. Ron giơ cả hai tay lên trong điều bộ ca tụng nhào bán, ca đến là điểm ca, cho kém và t cho tội dễ sợ. Jock nhắc nhở nó và rồi điểm b. Điểm b? Harmony hỏi lại có vẻ ngạc nhiên, có điểm thấp hơn điểm t nữa sao? Quy có nghĩa là quỷ quái gì chứ? Jock đáp gọn Bết Harry lại bật cười, mặc dù nó không chắc có phải Jock nói chơi hay không. Nó tưởng tượng đến lúc phải tìm cách giấu giếm Harmony Là nó bị điểm B trong tất cả bài thi pháp sư thường đẳng Rồi lập tức nêu quyết tâm từ nay phải học hành chuyên cần hơn Fred hỏi Tụi bay có tiết học nào bị dơ dơ chưa? Harmony nói ngay Chưa, còn các anh? George nói Mới rồi Trước giờ ăn trưa Môn bùa mê Harry và Harmony cùng hỏi Nó ra làm sao? Fred nhún vai Không đến nổi tệ Mụ Umbridge chỉ trốn trong một góc ghi ghi chép chép trên cái biệt cứng của mụ. Mấy em biết thầy Flickwick như thế nào rồi đó, thầy đối đãi với mụ như khách quý. Như thế, mụ không hề gây phiền hại gì cho thầy hết. Mụ chẳng nói gì nhiều. Chỉ hỏi Alicia vài câu về lớp học bình thường như thế nào. Alicia nói với mụ là lớp bình thường tốt lắm, vậy thôi. Jock nói, anh thì chẳng lo cụ Flickwick bị phàn nàn chê bai đâu. Cụ thương cho mọi người qua trung ổn thỏa trong các kỳ thi. Fred hỏi Harry, trưa nay em có tiết học với ai? Cô Jelony, điểm T, nếu anh từng thấy một điểm T. Thêm một Umbridge nữa. George nói, thôi, hôm nay ráng ngoan ngoãn và giữ bình tĩnh với một Umbridge. Angelina sẽ nổi khùng lên nếu biết em bị mất thêm mấy buổi tập dựt nữa vì cấm túc. Nhưng Harry không cần phải đợi tới giờ học phòng chống nghề thuật hắc ám mới bị gặp giáo sư ambridge trong lúc nó đang ngồi ở một góc tối xa khuất nhất trong lớp học chim tinh và lôi ra quyển nhật ký chim bao của nó thì ron thúc cùi chỏ vô hông nó và harry lập tức nhìn quanh thấy ngay giáo sư đang từ dưới sàn hiện lên xuyên qua cái cửa sập lớp học đang tán gẫu vui vẻ chợt im phăng phắc tức thì tiếng nói cười ồn ào tắt ngấm đột ngột ấy khiến giáo sư Trelawney đang phấp phới lượng lờ trong lớp để phát ra mấy cuốn sấm mộng phải ngoảnh đầu lại. Giáo sư Umbridge nói với cái miệng cười rộng chanh bành Chào giáo sư Trelawney, tôi tin là cô đã nhận được thông báo của tôi. Cho cô biết ngày giờ của cuộc thanh tra rồi chứ. Giáo sư Trelawney gật đầu cộc lóc và giấy vẽ rất ư bực dọc Cô quay lưng lại giáo sư Umbridge và tiếp tục phát sách. Vẫn tuét miệng cười, giáo sư Umbridge nắm lấy cái lưng ghế gần nhất kéo tới trước lớp và đặt nó đằng sau cái ghế của giáo sư Trelawney chỉ vài phần sau đó bà ngồi xuống lấy từ cái vỏ sách tay in qua ra cái bìa kẹp hồ sơ của bà rồi ngước nhìn lên với vẻ hồng hóng chờ đợi lớp học bắt đầu giáo sư Trelawney quấn mấy cái khăn hoàng quanh bà chặt hơn bằng mấy ngón tay hơi run run rồi quan sát lớp học qua hai trồng kính lớp vĩ đại Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nghiên cứu về những giấc mơ tiên tri. Bà nói bằng một sự cố gắng dũng cảm để có được giọng nói quyền bí mọi khi, mặc dù giọng bà cũng rung rung. Các em hãy chia ra thành từng cặp hai người và nhờ sự hỗ trợ của Nguyễn Sấm Mộng mà giải cho nhau những hình ảnh trong chim bao mới nhất của bạn mình. Dường như bà có ý lướt về phía chỗ ngồi của bà. Nhưng nhìn thấy giáo sư Umbridge ngồi ngay bên cạnh đó, bà lập tức xoay chiều một cái rẹt sang trái, đi về phía Parvati và Lavender. Hai cô nàng này đang say sưa đắm chìm vào cuộc thảo luận về giấc mơ gần đây nhất của Parvati. Harry mở quyển sấm mộng của nó ra, len lén quan sát bà Umbridge. Lúc này bà ta đang ghi chép gì đó trên cái bìa kẹp hồ sơ của mình. Vài phút sau bà ta đứng lên và bắt đầu đi lững thững trong phòng theo chân giáo sư Trelawney lắng nghe những lời trao đổi giữa mấy thầy trò và chen vô chỗ này chỗ kia vài câu hỏi harry lật đật cúi đầu xuống cuốn sách của nó nó nói với ron mau mau nghĩ ra một giấc mơ gì đi để rủi mà con cóc già ấy đi tới chỗ tụi mình ron phản đối lần trước mình làm rồi bây giờ tới phiên bộ bồ kể cho mình nghe một giấc chim bao đi harry không thể nhớ ra nó đã chim bao cái gì trong suốt mấy ngày qua nó tuyệt vọng kêu lên Ôi, mình không biết. Vậy cứ coi như mình đã mơ thấy mình dìm thầy Snap trong cái giặc của mình. Ừ, chắc là được đó. Ron vừa mở quyển sấm mộng ra vừa cười ngất. Được chứ, tụi mình phải cộng tuổi của bồ vô ngày chim bao, còn số của các mẫu tự trong chủ đề giấc mơ. Nó là dìm hay giặc hay thầy Snap hả? Cái nào cũng được, lựa đại một cái đi. Harry nói tình cờ liếc ra sau lưng nó. Giáo sư Umbridge lúc này đang đứng dòm qua dài giáo sư Trelawney mà ghi chú, trong khi bà giáo môn chim tinh đang hỏi Neville nhật ký chim bao của nó. Ron đang cắm cuối tính toán. Bồ có dứt chim bao này vào đêm nào? Mình không biết, nếu bồ muốn thì cứ cho là tối hôm qua đi. Harry nói với Ron, nhưng tai thì lắng nghe những gì giáo sư Umbridge nói với giáo sư Trelawney. Bây giờ họ chỉ còn cách nó và Ron một cái bàn. Giáo sư Umbridge đang ghi chú thêm một nhận xét vào cái bì kẹp hồ sơ của bà ta và giáo sư Trelawney thì tỏ ra khó chịu hết chỗ nói rồi. Ngước lên nhìn giáo sư Trelawney, giáo sư Umbridge nói Này, cô đã công tác ở vị trí này chính xác là bao lâu? Giáo sư Trelawney quắt mắt nhìn bà ta, hai tay khoanh trước ngực, hai vai gồng lên như thể mong muốn từ bảo vệ mình đến mức tối đa trước sự sỉ nhục của bà Thanh Tra sau một lúc im lặng dường như để quyết định câu hỏi cũng không đến nỗi quá xúc phạm đến nỗi mà có thể phất lờ một cách hợp lý giáo sư Trelawney nói bằng một giọng phẫn nộ sâu sắc gần 16 năm giáo sư Umbridge ghi chú vào bìa kẹp hồ sơ của bà ta cũng khá lâu vậy giáo sư Dumbledore là người đã bổ nhiệm cô giáo sư Trelawney đáp cọc lóc đúng vậy giáo sư Umbridge lại ghi thêm một điều gì đó và cô là chích của nhà Tiên Tri, Cassandra Trulonia. Giáo sư Trulony ngẩng cao đầu hơn một tí nữa. Đúng vậy. Một ghi chú khác vào bị kẹp hồ sơ. Nhưng mà tôi nghĩ cứ đính chính nếu tôi nói sai nhé. Cứ nghĩ rằng cô là người đầu tiên trong dòng tộc có được khả năng linh cảm kể từ thời Cassandra tới nay chứ. Những khả năng như vậy thường truyền cách quản qua ba thế hệ. Giáo sư Trelawney nói, và nụ cười như cóc của giáo sư Umbridge lại tuét ra. Bà lại ghi chú thêm điều gì đó và cất giọng đường mật nói. Dĩ nhiên, à, vậy cô có thể tiên đoán điều gì về tôi không? Bà ta ngước lên nhìn một cách tò mò, vẫn mỉm cười. Giáo sư Trelawney sửng sốt như thể không sao tính nổi hai tay mình. nếu lấy cái khăn hoàng quấn quanh cái cổ khẳng khiu của mình một cách giận dữ. Giáo sư Trelawney nói. Tôi không hiểu bà. Giáo sư Umbridge nói rõ ràng, tôi muốn cô coi bói cho tôi. Harry Ron giờ đây không phải là những người duy nhất lén dòng qua đằng sau cuốn sách và nghe trộm. Gần hết lớp học đang tròn mặt nhìn sững giáo sư Trelawney khi bà đứng thẳng lên khiến những sâu chủ hạt và vòng đeo tai kêu rủng rẽn lanh canh. Bà nói bằng một giọng bị xúc phạm danh dự đạo đức một cách ghê gớm. Nội nhãn bất kiến theo mệnh lệnh Giáo sư Umbridge nói nhỏ nhẹ dẫn ghi ghi chép chép vô bìa kẹp hồ sơ Tôi hiểu Bỗng nhiên giáo sư Trulini nói ráng dùng giọng nói thanh tao nhẹ hẳn bà thường dùng Mặc dù hiệu quả quyền bí của giọng nói có hơi bị làm hỏng đi ít nhiều do sự cố giọng nói bị rung rung vì giận dữ Tôi nhưng Nhưng khoan đã Tôi Tôi nghĩ tôi có thể thấy cái gì đó cái gì đó liên quan đến bà cha yeah, tôi cảm giác được điều gì đó điều gì đó tối tăm một hiểm họa nghiêm trọng giáo sư trelawney chỉ một ngón tay run lẩy bẩy vào giáo sư umbridge bà này tiếp tục mỉm nụ cười chanh banh tét mép chân mày nhướng lên giáo sư trelawney đột ngột chấm dứt tôi e là tôi sợ là bà đang gặp hiểm họa lớn một chốc im lặng giáo sư umbridge dò xét giáo sư trelawney rồi nghịch ngoặt trên cái bì kẹp hồ sơ của bà thêm một lần nữa bà nói một cách êm ái được thôi vậy nếu đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm được bà ta quay đi bỏ lại giáo sư trelawney đang đứng chết chân tại chỗ ngực phập phồng harry bắt gặp ánh mắt ron và biết là ron đang suy nghĩ giống y như nó cả hai đứa đều đã biết là giáo sư trelawney là một mụ bịp già nhưng mặt khác Chúng cảm giác bà Umbridge quá xá, đến nỗi chúng cảm thấy gần như đứng về phe cô Trelawney. Ấy là cho tới khi cô lao xuống phía tụi nó vài phút sau đó. Sao? Cô Trelawney búng ngón tay dài ngoãn của mình dưới mũi Harry, nhanh nhẹn một cách khác hẳn, phong cách cố hữu. Đưa tôi xem phần mở đầu mà trò đã ghi trong nhật ký chim bao của trò. Và đến thời điểm mà giáo sư Trelawney bắt đầu diễn giải giấc mơ của Harry bằng giọng nói ở tông cao nhất của cô. Toàn bộ giấc mơ, kể cả những chi tiết liên quan đến chuyện ăn cháo đều rõ ràng báo trước một điều kinh khủng và một cái chết yểu thì Harry cảm thấy bớt đồng cảm với cô rất nhiều Trong suốt thời gian đó, giáo sư Umbridge đứng cách đó vài bước ghi ghi chép chép trên tấm bìa kẹp hồ sơ và khi chuông reo, bà là người đầu tiên trèo xuống cái thang dây bằng bạc để sau đó đứng sẵn đợi mọi người khi cả lũ kéo đến lớp học phòng chống nghệ thuật hát ám 10 phút sau đó Giáo sư Umbridge ư ử ngầm nga và tự miễn cười một mình khi bọn học trò kéo vô phòng học. Bởi vì tiếc trước đó Harmony học bên lớp số học, nên Harry Beryl phải kể lại cho Harmony nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra trong lớp chim tinh, trong khi tụi nó lôi từ trong cặp ra mấy cuốn lý thuyết pháp thuật phòng dạ. Nhưng trước khi Harmony có thể hỏi hàng điều gì, giáo sư Umbridge đã yêu cầu tụi nó giữ trật tự và tất cả bèn im ra. cất đũa phép đi! bà umbridge vẫn chành miệng mỉm cười khi ra chỉ thị cho tụi nó và những ai đã lo le chút hy vọng được rút đũa phép ra đã phải rầu rĩ cất lại vô cặp bởi vì chúng ta đã đọc xong chương một trong buổi học trước tôi muốn hôm nay tất cả các em lật sách ra trang mười chín và bắt đầu đọc chương hai lý thuyết phòng vệ thông thường và nguồn gốc của chúng không cần nói năng gì cả vẫn mỉm cười toét miệng Một nụ cười tự thỏa mãn, bà ngồi xuống bên bàn giáo sư. Lớp học phát ra một tiếng thở dài nghe rõ khi mọi người như một đều lật sách ra trang 19. Harry ngao ngán tự hỏi liệu cuốn sách có đủ chương cho tụi nó đọc suốt tất cả các buổi học trong cả năm hay không? Và khi đang xem thử nội dung một lục, nó nhận thấy Harmony lại đưa tay lên trời. Giáo sư cũng đã nhận thấy, giờ hơn nữa, bà dường như đã tìm ra được một chiến lược cho một tình huống như vậy thay vì cố gắng làm bộ như không nhận thấy Harmony giơ tay bà lại đứng lên và đi vòng qua những dãy bàn trước lớp cho đến khi bà diện đối diện với Harmony sau đó bà cúi xuống và thì thầm để cho cả lớp còn lại không thể nghe lần này là gì nữa hả cô Granger Harmony nói em đã đọc hết chương 2 vậy thì đọc tiếp chương 3 em đã đọc luôn chương đó rồi Em đã đọc hết cả cuốn sách. Giáo sư Umbridge chớp chớp mắt, nhưng hầu như ngay tức thì lấy lại được tư thế đỉnh đạt của bà. Vậy thì em có thể nói cho tôi biết, Slinghawk đã nói gì về phản bùa trong chương 15? Harmony nói ngay tức thì. Ông ấy nói rằng phản bùa bị gọi thế là không đúng. Ông nói phản bùa chỉ là một cái tên người ta đặt cho bùa của mình khi họ muốn cho chúng nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn. Giáo sư nhướng chân mày lên và Harry biết bà đang trớn áp ý muốn của bà. Harmony tiếp tục nói Nhưng mà em không đồng ý. Chân mày của giáo sư Umbridge lại nhướng cao thêm một tí và cái nhìn chăm chăm của bà ta vào Harmony càng trở nên lạnh lùng hơn một cách rõ rệt. Bà lặp lại Em không đồng ý à. Harmony không giống như giáo sư Umbridge chẳng cần thi thao gì cả mà nói bằng một giọng rõ ràng ngân gian đến nổi và đây lôi kéo được sự chú ý của cả lớp học. Dạ em không đồng ý Ông Slinghock không thích trù ếm Đúng không? Nhưng em nghĩ bùa ếm rất hữu ích Khi chúng được dùng cho mục đích phòng vệ Giáo sư Umbridge thẳng lưng lên Quên bén giả bộ thì thầm À thì ra em nghĩ vậy phải không? Nhưng mà tôi e rằng Chính quan điểm của ông Slinghock Chứ không phải ý kiến của em Mới đáng kể trong lớp học này Cô Granger à Harmony bắt đầu cãi Nhưng thôi đủ rồi Giáo sư Umbridge nói, bà ta đi trở lại lớp học và đứng trước mặt lũ học trò. Tất cả vẻ khoái chí tự mãn mà bà tỏ ra lúc đầu buổi học bây giờ đã biến mất hết. Cô quen chưa? Tôi trừ nhà Grinfeldor 5 điểm. Những tiếng rù rì chợt lạng trang trong chốc lát vì quyết định này. Harry tức giận nói, tại sao? Hermione khẩn khoản thì thầm với nó. Bộ đừng có dây mưu vụ này giáo sư ambrose nói một cách êm ái. Vì đã làm hỏng buổi học bằng những câu hỏi chen ngang nhảm nhí. Tôi ở đây là để dạy dỗ các em dùng một phương pháp được bộ pháp thuật công nhận, không cổ vũ học sinh đưa ra quan điểm của mình về những vấn đề mà các em hiểu biết rất ít. Mấy thầy giáo trước đây của các em trong bộ môn này có thể đã cho các em nhiều sự phóng túng hơn, nhưng bởi vì không ai trong số họ. Ngoài trừ giáo sư Karel, người đã ít nhất có vẻ tự giới hạn mình trong những đề tài phù hợp với lứa tuổi, có thể qua được sự thanh tra của bộ pháp thuật. Harry nói lớn, "Dạ, thầy Carroll là một thầy giáo tuyệt vời, chỉ có một hạn chế không quan trọng là phía sau cái đầu ông ta thò ra chúa tể hắc ám Voldemort." Theo sau câu nói dõng dạc này là một trong những cơn im lặng nhất mà Harry từng nghe thấy. Sau đó, giáo sư Umbridge nói giọng ngọt xớt, "Tôi nghĩ là một tuần lễ cấm túc nữa sẽ tốt cho em." Ông Porter à! Vết cứa trên mu bàn tay của Harry không kịp lành vào sáng hôm sau. Nó lại ứa máu nữa. Nó đã chẳng hề phàn nàn tới một tiếng trong suốt buổi tối cấm túc. Nó quyết tâm không tặng cho bà Umbridge sự thỏa mãn. Nó cứ viết đi viết lại câu, tôi không được nói dối. Và không một âm thanh nào vượt ra khỏi môi nó, mặc dù vết cứa sâu dần theo mỗi con chữ. Phần tồi tệ nhất của vụ cấm túc tuần thứ hai Là đúng như George đã dự đoán Là phản ứng của Angelina Cô nàng dồn Harry vô chân tường Khi nó vừa mới tới Bên giải bàn ăn của nhà Grinfeldor Để dùng điểm tâm vào sáng ngày thứ ba Và hét to đến nỗi giáo sư McGonagall Từ trên bàn giáo sư phải lao xuống Chỗ hai đứa nó xem sự thể ra sao Cô Johnson Sao trò dám gây quyền não như vậy Trong đài sánh đường Trừ nhà Grinfeldor năm điểm Nhưng thưa giáo sư Hắn lại tự làm cho mình bị cấm túc một lần nữa Giáo sư McGonagall ngắt lời Angelina quay sang Harry Cái gì vậy Porter? Cấm túc nữa à? Ai phạt? Harry cố tránh nhìn vào đôi mắt nhỏ sáng quắt và được đóng khuôn vương nhất sau gọng kính của giáo sư McGonagall, lý nhĩ nói Giáo sư Umbridge phạt con Giáo sư McGonagall hạ thấp giọng để cho đám học sinh tò mò bên nhà Gravenclaw đứng đằng sau lưng bà không thể nghe Bà hỏi Có phải con sắp nói với tôi rằng sau khi tôi đã khuyên nhủ con hồi thứ hai tuần rồi con lại nổi xung trong lớp của giáo sư Umbridge một lần nữa hả? Harry lẩm bẩm nói với cái sàn nhà Dạ Porter, con phải tự kiềm chế lấy bản thân mình, con đang đâm đầu vô rắc rối Trừ nhạt Grinfeldor thêm 5 điểm Harry phẫn nộ kêu lên trước sự bất công Nhưng mà cái gì thưa giáo sư không Con đã bị bà ta trừng phạt rồi Tại sao cô còn trừ thêm điểm nữa Giáo sư McGonagall chua chát nói Bởi vì phạt cấm túc không tỏ ra có chút hiệu quả gì đối với con hết Thôi đừng có phàn nàn thêm một tiếng nào nữa Porter. Còn đối với cô của Johnson Cô liệu mà giới hạn những trận quát thét trên sân đấu Quidditch trong tương lai, kẻo mất chức đội trưởng Giáo sư McGonagall sải bước dài trở về bàn ăn của các giáo sư Angelina ném cho Harry một cái nhìn cực kỳ kinh tởm, rồi lê bước bỏ đi Harry tự quăng mình xuống băng ghế bên cạnh Ron, cơn giận sôi trào ra. Cô trừ nhà Quynh Findo 5 điểm chỉ vì mình để cho bàn tay mình bị khứa ra mỗi đêm. Như vậy thì công bằng chỗ nào, chỗ nào hả? Ron nói giọng thông cảm, vừa lấy thịt muối xông khói vừa dĩa cho Harry. Mình hiểu bồ tèo à, quấy nỗi khung rồi. Tuy nhiên Harmony chỉ lật lật tờ nhật báo tiên tri mà không nói gì hết. Harry tức tối nói với cái hình của ông Cornelius Fudge trên trang báo treo khuất gương mặt Hermione. Bồ cũng cho là cô Macnaglun đúng chứ gì? Cái hình của ông Fudge khua tay múa chân một cách hùng hồn trên trang nhất tờ báo rõ ràng là đang diễn thuyết, nhưng giọng nói phát ra là của Harmony. Mình ước sao cô ấy không trừ điểm cô bồ, nhưng mình nghĩ cô nói đúng khi khuyên bồ đừng có nổ khí xung thiên với bà Umbridge. Harry không thèm nói chuyện với Harmony suốt buổi học bùa mê. Nhưng khi tụi nó vô lớp biến hình, nó Quỳnh bén ngay nỗi giận hờn của nó. Chẳng là vì giáo sư Umbridge đang ngồi chễm chệ ở một góc phòng học với cái bìa kẹp hồ sơ của bà và nhìn thấy bà là đủ để lôi ra khỏi đầu nó ký ức về bữa điểm tâm ban sáng. Khi ngồi xuống chỗ ngồi, mọi khi của tụi nó rồn thì thầm. Tuyệt hảo, tụi mình cứ chờ xem mụ Umbridge lãnh cái mà mụ xứng đáng. Giáo sư McGonagall bước vào phòng học mà không tỏ ra một chút xíu dấu hiệu nào là bà có biết đến sự hiện diện của giáo sư Umbridge ở đó. Khi giáo sư bắt đầu nói thì cả lớp hoàn toàn im lặng. Vậy là tốt. Ông Finningen, trò vui lòng lên đây phát trả lại bài tập. Cô Brown, trò làm ơn bưng cái hộp chuột lắc đó. Đừng ngốc thế, cô nương, chúng không cắn đâu. và phát cho mỗi người một con. Ahem, <cười> ahem. Giáo sư Umbridge lại rặn ra cái tiếng tặng hắn lố bịch giống như bà đã dùng để ngắt lời cụ Dermador vào cái đêm đầu tiên của hậu kỳ. Giáo sư McGonagall phất lờ bà ta. sirius đưa trả lại bài làm của Harry. Harry nhận bài mà không nhìn sirius và nhận thấy nhẹ nhõm làm sao nó cũng đã xoay được điểm A. Tốt rồi. Mọi người hãy lắng nghe cho kỹ. Dean Thomas nếu cho con hành hạ con chuột một lần nữa Tôi sẽ phạt trò cấm túc đấy. Hầu hết các trò bây giờ đã làm biến mất thành công mấy con ốc sen và ngay cả những người còn để sót lại một phần nào vỏ ốc cũng đã nắm được cơ bản của thần chú. Hôm nay chúng ta sẽ... giáo sư Umbridge lại tặng hắn. <cười> Cháu sư Maconagol quay lại. Hai chân mày của bà nhíu lại, khít đến nổi trông chúng như hình thành một đường dài một mặt. Vì đó... Tôi chỉ thắc mắc thưa giáo sư là không biết cô có nhận được thư tôi báo cho cô biết ngay giờ của buổi thanh tra. Đương nhiên là tôi đã nhận được, nếu không thì tôi đã hỏi bà là bà làm cái trò gì trong lớp học của tôi rồi. Giáo sư McGonagall nói rồi quay lưng lại giáo sư Umbridge một cách dưỡng dàng. Nhiều đứa học trò liếc nhìn nhau khoái trá. Như tôi đã nói, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một kỹ năng khó hơn là làm biến mất một con chuột bây giờ thần chú làm tiêu biến <cười> <cười> giáo sư mcconagle quay về phía giáo sư nói trong cơn giận dễ sợ tôi từng hỏi làm sao bà có thể trông mong có được một ý niệm gì về phương pháp giảng dạy thông thường của tôi nếu bà cứ tiếp tục làm gián đoạn bài giảng của tôi chứ bà coi tôi nói chung không cho phép người nào nói chuyện trong lớp tôi đang nói trong giáo sư umbridge như thể vừa bị tát vô mặt bà không nói được gì nhưng bà vuốt thẳng tấm giấy da trên cái bìa kẹp hồ sơ của bà và bắt đầu hí hoáy, ghi ghi chép chép trong cơn giận đi người. Tỏ ra cực kỳ lãnh đạm, giáo sư Maconagon một lần nữa nói với lớp học Như tôi đang nói lúc nãy, thần chú tiêu biến sẽ trở nên khó hơn tùy theo độ phức tạp của động vật mà ta muốn làm cho tiêu biến. Con ốc sên một động vật thuộc họ nhuyễn thể, thì chẳng có gì khó cho lắm. Con chuột, một động vật nhỏ, thuộc loài cóp dú thì khó hơn nhiều cho nên đây không phải là một thứ pháp thuật mà các trò có thể luyện được trong lúc đầu óc tơ tưởng tới bữa ăn trưa Vậy các trò đã biết câu thần chú rồi để tôi coi các trò có thể làm được gì Harry nói nhỏ với Ron Vậy mà cô lại rầy mình không giữ được bình tĩnh với bà Umbridge Nói vậy nhưng nó nhe răng cười khì nỗi giận hờn của nó đối với giáo sư McGonagall đã bốc hơi bay biến Giáo sư Umbridge không lẹo đẽo theo giáo sư Macnaghten khắp lớp học như bà đã đi theo giáo sư Trudloni. Có lẽ bà nghĩ giáo sư Macnaghten sẽ không cho phép bà làm như vậy. Tuy nhiên, trong khi ngồi trong một xó, bà ta lại ghi ghi chép chép nhiều hơn. Và khi cuối cùng giáo sư Macnaghten bảo học trò dọn dẹp sách vở, bà Umbridge đứng dậy với một vẻ dữ tợn trên gương mặt đằng đằng sát khí. Ron giơ lên một cái đuôi chuột vàng ngoan đang quằn quại. Rồi thả trở vô cái hộp mà Lavender đang truyền quanh Nó nói Ây Đó chỉ mới là bắt đầu thôi đấy Khi tụi nó lần lượt ra khỏi phòng học Nhìn thấy bà Umbridge tiến đến gần bàn giáo sư Harry dùng cùi chỏ quýt rôn một cái Rôn bèn Harmony Rồi cả ba đứa tụi nó nấn ná Cố tình tụt lại đằng sau để hóng hớt Giáo sư Umbridge hỏi Cô đã dạy ở trường Hogwarts bao lâu rồi? Giáo sư Maconagon đóng sập cái túi sách của bà, đáp cộc lốc. Ba mươi chín năm tính đến tháng mười hai này, giáo sư Ambrose Gibo, bà ta nói, tốt lắm, cô sẽ nhận được kết quả của cuộc thanh tra trong vòng mười ngày tới. Giáo sư Maconagon đáp bằng giọng dững dưng lạnh lùng, tôi chờ không nổi. Bà xả dài bước chân đi về phía cửa sổ nói thêm, bà đứa trò, nhanh chân lên. Bà lùa bọn Harry, Ron và Hermione đi phía trước bà. Harry không thể nào không nở một nụ cười nhẹm với cô giáo của nó và nó dám thề là nó cũng đã nhận được một nụ cười đáp lại. Harry tưởng đâu phải đợi tới buổi cấm túc tối hôm đó nó mới bị gặp lại bà Umbridge. Ai về đâu nói nhầm to. Khi đi bộ xuống bãi cỏ về phía khu rừng để đến lớp học chăm sóc sinh vật quyền bí tụi nó lại gặp bà tay lăm lăm cái bị kẹp hồ sơ đứng đợi bên cạnh giáo sư grubby blank lúc đến gần bên cái bàn dài kiểu bộ ngựa trên đó có một đám que xạo bị nhốt đang cào bới chung quanh để kiếm lũ rợp cây ngụy trang giống y chang vô số cành cây nhí harry nghe bà umbridge hỏi cô đâu có thường xuyên dạy lớp này đúng không đúng vậy giáo sư grubby blank chắp hai tay sau lưng và nhún lên nhún xuống trên hai gót chân tôi chỉ là giáo viên thay thế đứng lớp dùm cho giáo sư harry harry trao đổi với ron và harmonie ánh mắt khó chịu manfoy đang thì thào với crabbe và goyle ác hẳn là thằng manfoy khoái có được cơ hội này lắm để toan hót với một thành viên của bộ pháp thuật và lão harry giáo sư umbridge hạ thấp giọng nhưng harry vẫn có thể nghe tiếng nói của bà ta rõ mồn một, một. À, tôi thắc mắc Ông hiệu trưởng dường như miễn cưỡng một cách lạ lùng khi cung cấp thông tin về vấn đề này. Thế cô có thể nói cho tôi biết điều gì đã gây ra sự gián mặt kéo dài quá ư là dài của ông Harris không? Harry thấy Manfoy ngước nhìn lên háo hức, chăm chú ngó bà Umbridge và giáo sư Ruby Blank. Giáo sư Ruby Blank hớn hở nói, tôi nghĩ là tôi không nói được, tôi chẳng biết gì nhiều hơn những gì cô biết cả, tôi nhận được một cú từ cụ Dumbledore. Hỏi có muốn nhận công việc dạy học trong vài tuần không? thẻ là nhận đó. Tôi biết, nhiêu đó thôi. À, tôi được phép bắt đầu chi nhỉ? Được, xin mời. Giáo sư Umbridge lại hí quái ghi ghi chép chép trên cái bì kẹp hồ sơ của bà. Ở lớp này, giáo sư Umbridge áp dụng một chiến thuật khác là đi thơ thẩn với đám học trò, hỏi hàng chúng và các sinh vật quyền bí. Hầu hết học sinh đều có thể trả lời thông suốt những câu hỏi và tinh thần Harry phấn chấn lên phần nào. Ít ra thì lớp học cũng đã không làm xấu mặt bác Harris. Giáo sư Umbridge quay trở lại bên cạnh giáo sư Ripley Blank sau một cuộc chất vấn Jean Thomas khá dài. Bà nói, Nhìn chung, với tư cách một thành viên tạm thời trong giáo bang, tôi cho rằng cô có thể nói như một người ngoài khách quan rằng cô nhận xét trường Hogwarts như thế nào. Cô có cảm thấy mình nhận được đầy đủ sự hỗ trợ của ban lãnh đạo nhà trường không? Ồ, có chứ. Giáo sư Dumbledore thiệt là xuất sắc. Giáo sư Ripley blank sôi nổi nói Không, tôi rất vui với cách thức mọi việc được điều hành ở đây Thiệt tình là rất vui Tọm vẽ hoài nghi một cách lịch sự Bà Umbridge chỉ ghi qua loa một tí Vô tấm bề kẹp hồ sơ rồi hỏi tiếp Và cô dự định dậy lắm này những gì trong năm nay? Ấy là dĩ nhiên trong trường hợp giáo sư Harris không trở về Giáo sư Ripley blank nói À, tôi sẽ hướng dẫn chúng làm quen với những sinh vật Thường được ra nhất trong kỳ thi Pháp Sư thượng Đẳng Cũng không còn nhiều lắm Chúng đã được học về con Bạch Kỳ Mã và con Khục Khịch rồi Tôi đã định sẽ dạy cho chúng về ngựa lùng và mèo đốm Sao cho chắc chắn rằng chúng có thể nhận ra chó đuôi nỉa và nhím quậy Cô biết đấy nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng có vẻ biết mình đang làm gì Giáo sư Umbridge đánh một dấu ghi nhận rõ ràng trên tấm bìa kẹp hồ sơ Harry không thích cái sự nhấn mạnh vào chữ cô của bà Umbridge và càng ghét hơn khi bà ta đặt câu hỏi tiếp theo cho Goy Nào, tôi nghe nói trong lớp này từng xảy ra tai nạn gây thương tích phải không nào? Goy đáp, chính là em em đã bị một con bằng mã chém một phát Một con bằng mã à? Giáo sư Umbridge kêu lên ghi ghi chép chép như điên Harry tức giận nói Chỉ vì nó ngốc đến mức không chịu nghe theo những gì thầy Harith bảo nó Cả Ron và Harmony đều lập tức rơi lên. Giáo sư Umbridge từ từ quay đầu về phía Harry. Bà nói một cách dịu dàng êm ái. Một đêm cấm túc nữa, theo ý tôi. À thôi, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô Grubli Blank, tôi nghĩ tôi đã đạt được cái tôi muốn ở đây rồi. Cô sẽ nhận được kết quả cuộc thanh tra này trong vòng 10 ngày nữa. Giáo sư Grubli Blank nói, hay quá ta. Và giáo sư Umbridge bắt đầu đi băng qua bãi cỏ trở lại tòa lâu đài. Đêm đó, khi Harry rời khỏi văn phòng bờ Umbridge thì đã gần nửa đêm. Bàn tay nó bây giờ đã chảy máu trầm trọng đến nỗi máu thấm ướt cả cái khăn hoàng mà nó dùng để quấn quanh bàn tay. Nó tưởng phòng sinh hoạt chung sẽ trúng trơn khi nó về tới nơi. Nào ngờ Ron và Hermione vẫn còn ngồi đợi nó. Gặp hai đứa bạn, Harry mừng lắm. Đặc biệt là vì Harmony đã ngã về khuynh hướng cảm thông hơn là phê phán nó. Cô nàng đẩy một cái chén nhỏ đựng một chất lỏng màu vàng về phía Harry, lo lắng nói. Đây, nhúng tay bùm vô đó đi, nó là rượu thuốc ngâm tay mềm da căng, chắc sẽ đỡ đau. Harry đặt bàn tay rỉ máu đau đớn của nó vừa cái chén và một cảm giác nguy ngoai nhẹ nhõm tuyệt vời lan tỏa. Còn Groot's quẩn quanh chân nó kêu rừ rừ phản đối dữ dội, rồi nhảy lên đùi nó và ăn gì ở đó. Harry dùng tay trái gãi gãi đằng sau tay của Crookshanks, nao lòng nói: "Cảm ơn". Rồi nói giọng trầm ngâm: "Mình vẫn cho là bồ nên khiếu kiện về chuyện này". Harry đáp thẳng thừng: "Không". Cô Macnagl sẽ giận lắm nếu cô biết. Harry thẫn thờ nói: "Ừ, cô có lẽ sẽ giận lắm" và mấy bồ tính coi mùa Umbridge sẽ mất bao nhiêu thì giờ để thông qua một đạo luật khác quy định là bất cứ ai phàn nàn về thanh tra tối cao sẽ bị sa thải tức thì. Ron há miệng ra toàn cãi lại nhưng không một lời nào thốt ra được và sau một lát nó đành ngậm miệng lại trong điều bộ chịu thua A Harmony nói giọng rất nhỏ mùa Umbridge là một mùa dễ sợ dễ sợ, bồ biết không lúc bồ mới về tới mình đang nói dễ chừng với Ron là tụi mình phải làm gì đó mụ ta mới được Ron mở giọng thâm hiểm mình đề nghị đầu độc mụ ấy Harmony nói không ý mình là làm cái gì đó để cho mọi người thấy mụ ta là một bà giáo khủng khiếp như thế nào và tụi mình sẽ không thèm học của mụ ta một chút gì và môn phòng về hết Ron đáp dạ mình có cứu giảng gì được đâu khuya quá rồi ha lão Fudge Chắc chắn sẽ bảo kê cho mụ ta dẫn với đưa công việc của mụ Và mụ sẽ vẫn ở lại đây Harmony nói giọng tham dò Vậy nè mấy bộ biết không Bữa nay mình có ý nghĩ Cô nàng phóng một cái nhìn hơi lo lắng về phía Harry Và rồi quyết định cứ nói đại ra Mình đã có ý nghĩ là Có lẽ đã đến lúc mà tụi mình nên Nên tự làm lấy Tự làm lấy cái gì Harry ngợp giật hỏi lại vẫn thả bàn tay nổi lên lửng trong cái chất rượu thuốc ngâm tay mềm da căng Harmony nói thì tự học lấy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Ron rên lên thôi đi bố muốn tụi này làm thêm bài tập phụ khóa nữa hả chẳng lẽ bố không thấy là Harry và mình đã lại trễ nãi bài tập về nhà ấy là mới là tuần lễ thứ 2 thôi đó Harmony nói nhưng mà chuyện này quan trọng hơn bài tập về nhà Ron và Harry đều trợn lôi cả mắt ra nhìn Harmony Ron nói: "Mình không biết lại có thứ gì trong vũ trụ này quan trọng hơn bài tập về nhà cơ chứ." Harmony nói: "Đừng có nói ngu, dĩ nhiên là có chứ." Với một cảm giác sắp có điểm chẳng lành chút nào, Harry nhìn thấy gương mặt Harmony bừng sáng lên một thứ nhiệt tình sôi nổi, mà hội bảo vệ quyền lợi gia tinh vẫn gây nên cho cô nàng. Đó là chuyện tự chuẩn bị cho mình đối phó với những gì đang chờ đợi chúng ta ngoài đời. Như Harry đã nói trong buổi học đầu tiên với một Umbridge ấy, đó chính là chuyện làm sao để đảm bảo cho chúng ta có thể tự phòng vệ cho chính mình. Chứ nếu tụi mình không học được gì hết trong suốt cả một năm học. Ron cất giọng chiến bại. Tụi mình đâu có thể tự làm được gì nhiều nhỏ đâu. Ý mình nói là, thôi được, mình đề nghị là tụi mình có thể đi tra cứu thần chú mùa ngải trong thư viện rồi thử thực hành. Harmony nói, Không, mình đồng ý, tụi mình đã vượt qua rồi cái giai đoạn chỉ biết học mọi thứ từ trong sách, tụi mình cần có giáo viên, một giáo viên thích hợp có thể chỉ cho tụi mình cách xài bùa chú và sửa sai cho tụi mình nếu tụi mình làm sai. Harry mới bắt đầu nói, nếu bộ đang nói đến thầy Lupin, Harmony đã hất lời, không, không, mình không đang nói đến thầy Lupin, thầy quá bận với hội, với lại đằng nào đi nữa, tụi mình chỉ có thể gặp thầy nhiều nhất là cuối tuần ở làng Horsmith. Mà như vậy thì thiếu đều đặn. Harry câu mày nhìn Harmony. Vậy thì ai? Harmony cố lấy hơi thở thiệt sâu một cái. Cô nàng nói. Chẳng lẽ mình nói chưa rõ ràng sao? Mình đang nói về bồ. Harry à! Một thoáng im lặng, một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi lạch cạch khung kính cửa sổ đằng sau rôn và ngọn lửa bập bùng. Harry nói. Cái gì về mình? mình đang nói đến chuyện bộ dạy tụi nay môn phòng chống nghệ thuật hát ám Harry trừng mắt ngó Harmony chòng chọc, chọc rồi nó quay qua Ron sẵn sàng trao đổi với Ron cái nhìn cấu tiết mà tụi nó đôi khi vẫn chia sẻ với nhau khi Harmony tỉ mẫn soạn thảo những kế hoạch tào lao như hội vận động cho quyền lợi gia tinh chẳng hạn nhưng Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Ron chẳng có vẻ cấu tiết gì hết Ron hơi cau mày một chút rõ ràng là đang suy nghĩ đắn đo rồi nó nói đó là một sáng kiến, harry nói sáng kiến cái gì, Ron nói bồ bồ là người dạy cho tụi này pháp thuật, nhưng bây giờ thì harry tin chắc là hai đứa bạn đang chọc ghẹo mình chơi, nó phá ra cười toét toét, nhưng mình đâu phải là thầy giáo, mình đâu thể nào, harmony nói harry bồ là học sinh giỏi nhất trong năm học và môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, mình ấy hả, harry càng toét miệng cười rộng hơn bao giờ hết. Đời nào là mình, bồ đánh bại mình trong mọi kỳ kiểm tra. Harmony nói mát mẻ. Thiệt ra mình chưa đánh bại bồ lần nào. Bồ đánh bại mình trong năm thứ ba, năm học duy nhất mà cả hai chúng ta bị thử thách và có được một ông thầy thực sự hiểu biết về môn học này. Nhưng mà hiện giờ mình không nói chuyện về kết quả kiểm tra, Harry à, hãy nhìn lại những gì bồ đã làm. Bồ muốn nói sao? Rồi nói với Harmony, nha đang cười có bộ hơi đắc ý. Bồ biết gì không, chắc chắn là mình không muốn một thằng cha ngu như vậy dạy mình đâu. Rồi quay sang qua Harry, nó nói, để suy nghĩ coi. Nó nhăn rúng gương mặt lại theo kiểu gọi ra sức tập trung tư tưởng. Ờ, năm thứ nhất, bồ cứu được hoàng đá phù thủy khỏi tay kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry nói, nhưng đó chẳng qua là may mắn, chẳng phải tai cán gì. Ron ngắt lời nó. Năm thứ hai, bồ giết con tử xà khổng lồ và tiêu diệt Riddle. Ừ, nhưng nếu phen đó chim phượng hoàng Fox không xuất hiện thì mình... Ron nói tiếp, cất giọng to hơn nữa. Năm thứ ba, bồ đánh đuổi 100 tên giám ngục trong một lúc. Bồ cũng biết đó là do may mắn, nếu cái đồng hồ đổi thời gian mà không... Ron tiếp tục nói, giọng gần như quát lên. Năm ngoái, bồ lại đuổi được kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nghe tôi nói này, Harry la lên, gần như nổi giận. Bởi vì cả Ron và Harmony đến lúc này đều có vẻ tự mãn quá lắm. Làm ơn lắng nghe tôi một chút được không? Tưởng thì có vẻ vĩ đại lắm. Nếu nghe mấy bồ nói năng như vậy, nhưng tất cả những chuyện đó chẳng qua là chó ngáp phải rui cả. Một nửa trường hợp mình thiệt tình không biết mình đang làm gì. Mình không hề hoạch định dù nào hết. Mình chỉ làm bất cứ điều gì mình nghĩ ra. Và mình hầu như luôn luôn được giúp đỡ. Ron và Harmony vẫn cứ cười đắc ý và Harry cảm thấy cơn giận của nó lại trồi lên. Nó cũng không biết được tại sao nó lại thấy giận như vậy. Nó nóng nảy nói: đừng có ngồi đó mà nha đăng cười như thể mấy bồ biết nhiều hơn tôi. Tôi là người trong cuộc đúng không? Tôi biết chuyện gì xảy ra đúng không? Và tôi vượt qua được hết thảy những thử thách đó không phải nhờ vào tài cán xuất sắc trong môn phòng chống nghệ thuật khắc ám mà tôi vượt qua được tất cả. Là gì? Là bởi vì có được sự giúp đỡ đúng lúc hoặc bởi vì tôi dự đoán trúng. Nhưng tôi cũng chỉ may mắn mà qua truông được tất cả thôi. Tôi chẳng biết gì về chuyện tôi làm cả. Nín cười ngay. Cái chén đựng rượu thuốc tay mềm căng da rớt xuống sàn và vỡ tan tành Harry chợt nhận ra là mình đang đứng, mặc dầu nó không hề nhớ là nó đã đứng dậy lúc nào. Con mèo Cook's Hands đã chuồn em xuống dưới gầm cái ghế nệm dài. Đu cười của Ron và Harmony biến mất tiêu. Mấy bồ đâu có biết nó như thế nào. Cả hai đứa bồ, đâu có ai phải đối đầu với hắn đúng không? Mấy bồ tưởng chỉ cần thuộc lòng một mớ thần chú, rồi cứ phung vô mặt hắn là xong, giống như ở trong lớp học hay đại khái như vậy chứ gì. Mấy bồ phải biết là lúc đó, giữa bồ với cái chết chẳng có cái gì khác, chẳng có thông minh, can đảm hay cái khỉ mốc gì hết. Đừng có tưởng mình lúc ấy còn có thể suy nghĩ đâu ra đó, khi biết trong tích tắc nữa thôi sẽ bị giết, bị tra tấn hay phải chứng kiến bạn mình bị chết. Người ta chẳng bao giờ dạy tụi mình cái cảm giác khi phải đối phó với những thứ đó như thế nào. Mà hai đứa bồ cứ ngồi đó nói này nói kia làm như thể mình là một thằng bé khôn ngoan còn đứng nhăn răng ở đây không bằng. Như thể Diggory là đồ ngu làm mọi chuyện rối tung rối mù vậy. Mấy bồ chẳng hiểu gì hết ráo. Nếu như Voldemort không cần đến mình thì người lãnh số phận của Diggory đã rất có thể, đã là mình rồi. Ron có vẻ hoảng sợ nói Tụi này đâu phải vậy đâu Tụi này không hề xúc phạm đến Diggory mà Tụi này không, bồ đã hiểu lầm. Nó nhìn Harmony với vẻ bất lực. Gương mặt Harmony lộ vẻ bị xúc động mạnh. Cô nàng rụt rè nói. Harry à, bồ không hiểu sao? Đây là, đây chính xác là lý do tại sao tụi mình cần bồ. Tụi mình cần biết nó thực sự như thế nào khi đối diện với hắn, với Voldemort. Đó là lần đầu tiên cô nàng thúc ra cái tên Voldemort Và chính điều này, Hơn hít thảy mọi điều khác để khiến cho Harry bình tâm trở lại. Dẫn thở nặng nhọc, Harry thả người xuống ngồi lúng trở lại trong chiếc ghế bành. Và khi làm như vậy, nó nhận thấy bàn tay của nó lại đang thốn lên đau đớn một cách khủng khiếp. Bây giờ nó ước gì lúc nãy đã không đập bể cái chén rượu thuốc ngầm tay mềm da căng. Harmony lặng lẽ nói. Thôi, bồ cứ suy nghĩ về chuyện đó nhé. Harry không thể nghĩ ra điều gì để nói. Nó đang cảm thấy xấu hổ và cơn giận xì ra lúc nãy. Nó gật đầu, gần như không nhận thức được mình vừa đồng ý cái điều gì. Harmony đứng dậy, nói bằng cái giọng mà cô nàng cố hết sức nói như bình thường. Thôi, mình đi ngủ đây. Ngủ ngon nha. Ron cũng đứng lên, nó lúng túng nói với Harry. Đi ngủ không? Harry nói, ừ. Một lát nữa, Mình dọn dẹp cái này xong đã. Nó chỉ mớ miễn dụng của cái chén bể trên sàn. Ron gật đầu rồi bỏ đi. Harry chỉ cái đủ pháp vô đám miễn sứ dụng nát lẩm bẩm. Lành như trước. Đám miễn sứ bể tung tóe trên sàn bay chập lại với nhau, liên lạc lại như đồ mới toanh. Chỉ có điều cái món rượu thuốc ngâm tay đã đổ đi thì không hút lại được. Harry bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi đến nỗi. Nó có ý định ngã xuống chiếc ghế bành mà đánh một giấc ở đó. Nhưng tuy vậy nó vẫn đứng lên và theo Ron đi lên phòng ngủ trên lầu. Đêm đó, sự trần trọc của nó lại một lần nữa chìm vô giấc chim bao và những hành lang dài thăm thẳm và những cánh cửa khóa chặt. Và ngày hôm sau nó thức dậy, cảm thấy cái thẹo trên trán lại buốt nhức sốn sang.